thì anh em nhé chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của lão Trần sorry anh em tan của uh, cái chuyện xuyên uh, Việt tiểu lưu manh này tại vì hôm nay sức khỏe của mình không tốt và mình cũng bị nhớ nhầm mất một chút hơi ngáo một tí mình cứ tưởng là cái uh, cái phần uh, cái phần xuyên uh, Việt tiểu lưu manh này mình đã đọc rồi thế nhưng mà đến lúc mà kiểm tra lại thì nó lại không có ở trong trong cái cái cái, cái list của nó không biết là mình đọc của mình copy ở đâu nhưng mà đến lúc mình kiểm tra lại thì hóa ra là chưa đọc thật Tại vì khi mà mình bật lại mình nghe là mình sẽ biết nội dung đến chỗ nào. Ở phần trước thì rất nhiều người của đạo đình như bọn ma thần tướng rồi các kiểu bị câu dẫn ra ngoài. Và Tôn Ngộ Không thì cũng đã gọi là thành công giảng đạo. Thông là cấy ghép hình ảnh là hắn nhiều lần bị trấn áp, nhiều lần trải qua 81 kiếp nạn. Cuối cùng cũng bật lại được gọi là đám ma Phật ở phía trên rồi thành thánh. Nhưng cái đấy chỉ là bốc phép thôi. Tại vì Tôn Ngộ Không bây giờ còn đang phải cố gắng để để để dung hợp với các cái căn nguyên ma thần Để mà có thể thành thánh được Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay Để xem chuyện gì diễn ra Chàng chủ Không có sai sót gì chứ Sau khi trở về thì trong mắt của tôn hồ tử Hiện lên gọi là vẻ hung tàn Nếu quả thực kết thúc giống như cảnh tượng ban nãy Thì tốt biết mấy Đáng tiếc là cách mà hắn thành thánh Lại phải là ở đây Là hắn còn đang phải dung hợp với căn nguyên của ma thần Không có sai sót gì cả Bây giờ chỉ cần xem bọn họ làm thế nào thôi Giang Thái Huyền bình tĩnh nói Chút nữa chúng ta sẽ bảo cho thiền đạo Tiết lộ cho một số tin tức Là có đủ tài nguyên thì có thể mời được thánh nhân Như vậy bọn họ không cần sợ hãi đạo đỉnh nữa Khi đó thì mới có gan phản kháng Tới lúc đó nếu như động thủ Trang chủ đừng quên lão tôn Hậu tử xoa tay khét lẹt Từ sau khi dung luyện căn nguyên ma thần Tới tận bây giờ còn chưa được đánh một trận Đến nơi đến chốn Sắp rồi Giang Thái Huyền hiếp mắt lại Hắn liếc mắt nhìn nhiệm vụ Hiện tại đã đạt gần 300 triệu Không thể không nói Thần thập thất kia đưa tới rất nhiều tài nguyên Ta vẫn nên mau chóng nâng cao tu vi Chả, con đường thần hoàng Quả thực là có chút xa xôi Đợi khi ta có cơ thể tự do Còn kẻ nào dám cao cao tại thượng nữa Nhiệt huyết trong nhóm người Thần thập thất trở nên sôi sục Bây giờ bọn họ chỉ muốn Hóa thân thành hầu tử Bước lên con đường của đạo chiến đấu Cuồng chiến lăng tiêu cản rỡ kiêu căng, quét sạch chư thần khắp trời, tiêu diệt thánh nhân chư thiên để trở thành thánh nhân độc nhất. Thánh nhân, nếu chúng ta có thể chạm tới cảnh giới thánh nhân, đạo đỉnh chó má này còn ngăn được ta sao?" Đạo vô nhai nghiến răng, hiện tại lão lại cực kỳ hận đạo đỉnh. Ta vốn tưởng là có thể ngồi chung thuyền ăn chung nồi, lúc đó khi tiến vào đạo đỉnh, lẽ nào lại không nghĩ như vậy chứ?" Hai mắt của ma bằng trở nên lạnh lẽo, nhưng sự thật lại là bọn họ và hầu tử đều đã sai. Từ trước tới nay đạo đình chưa từng đặt bọn họ ở vị trí bình đẳng. Đạo đình, phẹ kiểu thợ dài bây giờ bọn họ và người của đạo đình đã không còn xa lạ như trước nữa, đồng thời đã hiểu thêm nhiều điều về đạo đình. Đạo vô nhai cũng không còn ép họ tới đạo đình nữa. Sau lưng mấy vị lão tổ này có thánh nhân, thiên đạo, đạo nhân cũng quen biết với bọn họ, nếu còn lừa họ vào đạo đình thì lại không thích hợp lắm. Phẹ kiểu lão tổ, xin lỗi người về chuyện trước đây. Bọn ta cũng mới biết là trong cơ thể mình có cấm chế, đạo vô nhai giải thích. Không sao, các người đã bái, thiên đạo làm thầy thì đều là người nhà cả, phe kiểu xua tay. Bái sư, đúng vậy, chúng ta còn có sư tôn, đạo vô nhai mừng rỡ. Chúng ta đi cầu xin sư tôn, nếu như đạo đình dám giết chúng ta, chúng ta sẽ mời sư bá ra. Hình như chúng ta đâu phải chỉ có một sư bá. Đúng vậy, chúng ta còn có sư tôn và sư bá. Nhóm người ma bằng mỉm cười. Bản thân họ không đột phá được đạo cảnh Không thể trở thành thánh nhân Nhưng bọn họ còn có sư môn làm chỗ dựa nghĩ tới đây mọi người lại tiến vào thiên đạo động thiên Để tìm thiên đạo Mấy người họ khóc lóc giống lên Sư tồn cứu mạng Khóc lóc như vậy còn ra thể thống gì Thiên đạo lạnh rộng quát Sư tồn nhóm người đạo vô nhai nín khóc Ngày tức khắc có điều hai mắt vẫn rưng rưng Sư tồn đổ nhi sắp chết rồi Sao nói cho rõ Thiên đạo nhíu mày lạnh lùng hỏi sư tôn người cũng biết đó trong cơ thể bọn ta có cấm chế cấm chế này là tới từ đạo đình nhóm người đạo vô nhai thêm mắm dặm muối khiến cho đạo đình lại trở thành một thế lực vô cùng tà ác sư tôn đạo đình đó chính là hậu duệ của ma thần ác độc bọn họ rút thần tính và thần văn của các ma thần đã chết ma bằng bắt đầu thuật lại hành vi tàn độc của đạo đình thiên đạo thì đã biết chuyện này từ lâu nhưng vai diễn của nó là một vị sư tôn luôn bế quan để truyền thừa đạo pháp không hỏi thế sự cho nên bây giờ chỉ đành phải tiếp tục nghe họ nói. Thế lực tà ác như vậy, thân là người của huyền môn, nhất định phải diệt trừ tận gốc. Thiên đạo lạnh giọng nói, nhưng mà sư tồn thế cổ lực bạc e là không thể tiêu diệt đạo đỉnh. Sư tồn, vậy thì mời sư bá giúp đỡ. Đạo vô nhài nói, sau đó lại nói. Sư tồn, bọn ta có mấy vị sư bá vậy? Rất nhiều, nhưng tạm thời chỉ liên lạc được với 5 vị, thiên đạo đáp. Rất nhiều, nhưng tạm thời chỉ liên lạc được 5 vị ư? Mấy người ma bằng kinh hãi Số lượng sư bá như vậy không phải là nhiều bình thường đâu năm vị đều là thánh nhân Vậy thì còn sợ chó gì bố con thằng nào nữa Trực tiếp dìm chết đạo đình là được rồi Để mời sư bá của các người ra tay Cần tới rất nhiều tài nguyên Vi sư không lấy ra được đâu Thiên đạo thở dài Các người cứ nhịn thêm một hồi đi Không bao lâu nữa vi sư sẽ chứng đạo thành thánh Cũng chỉ là mấy ngàn tới một vạn năm thôi Gì cơ Mấy ngàn tới một vạn năm thôi tới lúc đó thì xác của bọn ta cũng mục giữa luôn rồi ta có thể mang tài nguyên tới thần thập thất bước tới lấy ra một đống tài nguyên nhiều đầy đủ không không đủ thiên đạo lắc đầu nhưng đủ để mời một vị một vị thôi thì liệu có đủ sức tiêu diệt đạo đình không thần thập thất hỏi không đủ sư bá của các ngươi đã từng đi dò xét đạo đình bên trong không chỉ có một vị thánh nhân thiên đạo bình tĩnh đáp muốn đánh bại đạo đình thì chỉ có thể tập hợp đủ cả năm vị Đây là thông tin về năm vị sư bá của các ngươi. Năm vị, vậy thì ta lại tìm thêm tài nguyên. Thần thập thất nói với giọng chắc nịch. Đây là thần thông đạo pháp mới, các ngươi cầm đi tu luyện đi. Thiên đạo đưa cho bọn họ cuốn cổ tịch đã được chuẩn bị sẵn, sau đó tiếp tục vế quan. Học xong đạo pháp thần thông mới, mọi người lại vẻ thôn phệ tộc. Thần thập thất thì gấp rút quay vẻ đạo đình. Lừa trần đại nhân lấy thêm một ít tài nguyên, để bản thân tranh thủ đột phá thành thánh. Về tới thôn phệ tộc khi mọi người định vào thành trì để tiếp tục luận đạo, tham ngộ đạo pháp thần thông thì một bóng người đi ra từ thôn phệ thành thở ơ nhìn họ. Đạo tam ma bằng, ra ngoài lâu như vậy sao vẫn không chuyển tin tức gì về Ma vân, sao người lại tới đây? Ma bằng biến sắc lạnh lùng nhìn người nọ. Người nọ mặc một bộ chiến giáp ma thần chứng tỏ cũng là ma thần vệ và lại còn có tu vi đạo cảnh đỉnh phong mạnh hơn nhiều so với bọn họ. Còn không phải là do các người quá vô dụng hay sao Mà vần cười lạnh Trong mắt nổi lên nghi ngờ Mà thần chiến giáp của các người đâu Mất rồi Mà bằng điểm nhiên nói Mất Các người muốn chết Chuyện quan trọng như vậy mà lại dám cả gan giấu giếm Mà vần phẫn nộ Bây giờ ngoan ngoãn theo bổn tọa về nhận tội Có lẽ có thể tha cho các người một mạng Ngoan ngoãn chịu chói Người có bản lĩnh này sao Mà bằng cười khải Khí thế bất chật tăng vọt Bên cạnh đột nhiên xuất hiện ba hóa thân đấu chiến, nhất khí hóa tam thanh, nhất khí hóa tam thanh. Các ma thần vệ rồi đạo tam đạo vô nhai thần thập thất đồng loạt ra tay, mười mấy người nhanh chóng bảo vệ ma vân. Bây giờ ngươi còn có lòng tin có thể bắt bọn ta về không? Các người phản bội đạo đỉnh xong ma vân sầm mặt, tuy hắn đã là đạo cảnh đỉnh phong nhưng vẫn cực kỳ áp lực. Thần thập thất, đạo tam, đạo vô nhai, các ngươi cũng làm phản sau. Tuy nhóm ma bằng đã làm mất ma thần giác, Nhưng sau khi học đấu chiến thần thông cộng với nhất khí hóa tam thanh, thực lực của bọn họ không hề yếu hơn so với khi mặc ma thần giáp. huống hồ đây còn có ba người thần thập thất và nhóm lão tổ vệ cửu. Ma Vân hoàn toàn không có phần thắng. Làm phản sau Ma bằng cười nhạo, ánh mắt lạnh nháo đến cùng cực. Đạo đình hạ cấm chế lên người bọn ta, thao túng bọn ta, bây giờ lại nói bọn ta làm phản sau Đợi khi ngô có được tự do, kẻ nào còn dám cao cao tại thượng trước mặt ta? một tiếng quát lạnh vang lên thần uy minh mông dâng chào mời mấy người đồng loạt ra tay nhóm phệ kiều cũng ra sức hỗ trợ tu vi đạo cảnh đỉnh phong của ma vân còn chưa kịp bộc phát đã trực tiếp bị lọt đi ma thần giáp cuối cùng bị bọn họ bắt sống ma vân ngáo ra không ngờ mấy tên này lại dám phản bội đạo đỉnh lại còn làm phản dứt khoát như vậy đây tuyệt đối không phải là quyết định trong một sớm một chiều mà đã dự mưu từ lâu còn ba hóa thần kia thế mà không yếu hơn bản thể rốt cuộc đây là thần thông đạo pháp của anh Ngươi không cần phải thử truyền tin làm gì. Đạo vô nhai lạnh lùng lên tiếng, lão phất tay, vô số văn lộ thần bí xuất hiện bao vây chung quanh. Có đạo pháp thuận thiên phong cấm ở đây, ngươi không có truyền tin đi đâu được. Rốt cuộc chuyện này là sao? Thế quái nào mà các ngươi có bản lĩnh này mà vần sững người? Nhưng hắn biết nếu còn không lên tiếng, rất có thể sẽ bị giết. Thế là vội vàng mở miệng. Triều vị bình tĩnh. Nếu ta không trở về, khiến đạo đình phái thêm người tới, thì không chỉ là một người thôi đâu. Mà vân Chúng ta đều là người số khổ cả, đạo vô nhai thở dài, ném một quyển thuận thiên phong cấm xuống. Ngươi tự mình tham ngộ đi, học xong giỡn nói. Ma Vân kinh ngạc, gì đây, lại còn đưa cho mình đạo pháp nữa. Tuy trong lòng ngờ vực, nhưng hắn vẫn cầm lên để tham ngộ, tiếp đó sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Bây giờ thì tin rồi chứ, chúng ta đều giống nhau cả, đều là con chó, bị đạo đỉnh dắt mũi thôi. Hiện tại có cơ hội để phản kháng, nếu thắng, ngươi có thể tiêu dao khắp cả hỗn độn to lớn này. Nếu bại, thần tử Đạo Tiêu Và mặt của Đạo Vô Nhai cực kỳ bình tĩnh song trong ánh mắt hiện lên vẻ lạnh lẽo mà điên cuồng Thực lực của Đạo Đình không đơn giản như các người nghĩ đâu Mà Vân sầm mặc Đạo Đình có cường giả vượt qua cảnh giới đạo cảnh Chuyện này, bọn ta biết Nhưng sau lưng bọn ta cũng có Đạo Vô Nhai cười đáp Nếu không như thế thì bọn ta cũng không dám làm phản Các người cũng có Mà vần kinh ngạc Đúng vậy, bọn ta đã bái sư ở thiên đạo động thiên Có 5 vị sư bá tu vi vượt qua đạo cảnh. Đạo tam dơ một bàn tay lên khiến Ma Vân phải hít ngược một hơi. năm vị. Ma Vân không rõ là đạo đình có mấy cường giả khủng bố tới như vậy. Hắn chỉ biết là có. Nhưng hắn không thể nào ngờ rằng là sau khi mấy người đạo vô nhai ra ngoài cũng tìm được cường giả như vậy làm chỗ dựa mà tìm một phát được tận 5 người. Mà bộ bây giờ cường giả mạnh nhường này đã đi đầy đường rồi sao? Từ khi nào mà trong hỗn độn lại xuất hiện tới 5 người? Vậy các ngươi còn không mau đây tiêu diệt đạo đình Ma Vân không khỏi kích động trong lòng Nếu như có thể làm được Thì ai cũng muốn bị người ta khống chế chứ Thời cơ còn chưa có tới Đạo vô nhai bày ra vẻ mặt cao thâm khó đoán Cho khi nào bọn ta gom đủ tài nguyên Thì sẽ giới giết tới đó Không nói chuyện này nữa Ma Vân, ngươi có bao nhiêu tài nguyên Thì lấy ra đây đi Thấy Ma Vân vẫn còn muốn hỏi Ma bằng lạnh giọng lên tiếng Là sao? Ma Vân nhíu mày Là sao là thế nào? Ngươi đã học đạo pháp của bọn ta bộ người tưởng học miễn phí hả? không đưa tài nguyên thì ai cho ngươi học chứ? đạo tam lạnh lùng nói mà vần ngáo ra là các ngươi nhắm qua bảo ta học xong rồi nói tiếp bây giờ lại mở miệng đòi tài nguyên có chơi bẩn quá không? thôi vậy cứ đưa tài nguyên trước đã hết cách rồi bây giờ hắn đang nằm trong tay bọn họ và lại còn phải trông chờ vào bọn điên này đi tiêu diệt đạo đỉnh tài nguyên đây nếu ta ở ngoài quá lâu đạo đỉnh sẽ nghi nhưng ta lại không thể mang các ngươi trở về ta phải nói thế nào đây Ma Vân lúc này nhắc tới một vấn đề nan giải Cứ nói là bọn ta đã sắp bắt được kẻ trộm Sau đó sẽ có người giúp ngươi Đạo vô nhài đáp không sai Ngươi về trễ một chút đi Ta nhờ Trần Đại Nhân nói đỡ cho ngươi Thần Thập Thất lên tiếng Trần Đại Nhân, hắn sẽ giúp ta Ma Vân trận tròn mắt Chẳng lẽ nhân vật quan trọng của Đạo Đình cũng tạo phản sao Thần Thập Thất im lặng gật đầu Bây giờ mới khiến tâm trạng thấp thỏm Của Ma Vân bình tĩnh trở lại Thành viên chủ chốt cũng đã tạo phản thén Còn sợ con mẹ gì nữa Cứ làm theo là được Ngươi có thể truyền đạo pháp thuận thiên phong cấm ra ngoài Nhưng nhất định phải làm trong âm thầm Sau đó thu thập tài nguyên cho bọn ta Bọn ta sẽ đưa đạo pháp thần thông mới cho ngươi Để ngươi nâng cao thực lực lên Thần thập thất lôi cáo ma vân Muốn ra khỏi đạo đình thì phải truyền thụ lại tâm đắc Để lừa gạt những người khác Nhớ kỹ câu này Chờ khi ngô có được tự do Con kẻ nào dám cao cao tại thượng Thần thập thất nặng nề nói Tất cả chúng ta làm đều vì tự do, vì sinh tồn, chứ không phải tạo phản gì hết. Ta hiểu rồi, sắc mặt Ma Vân cũng trở nên nghiêm nghị. Nếu đã có lòng tin thành công, thì đương nhiên ta sẵn lòng đánh một trận. Thần thập thất, Ma Vân, vệ kiểu thình linh gọi bọn họ lại, chắp tay lên tiếng. Ai vì đạo hữu nhóm lão tổ bọn ta, mong rằng có thể được các người giúp đỡ một phen. Đương nhiên, thần thập thất gật đầu. Một khi tiêu diệt đạo đình thành công, bọn họ còn phải tiếp tục qua lại với nhóm vệ kiểu. Mà nhóm vệ kiểu lại còn là người được thánh nhân coi trọng. Hiện tại có thể giúp thì đương nhiên sẽ giúp. Thần thập thất đau đầu suy nghĩ nên nói thế nào với Trần Đại Nhân bây giờ? Rồi còn phải đỡ lời cho ma vân kiểu gì đây? Chuyện này liên quan tới mấy người đạo vô nhai. Nếu bọn họ chết, sao hắn có thể có thêm đạo pháp thần thông được nữa? Và sao có thể mời được thánh nhân? Hiện tại không phải là lúc thích hợp, ít nhất còn phải gom đủ tài nguyên. Sau khi suy nghĩ hồi lâu, thần thập thất cắn răng đi tìm Trần Đại Nhân nhưng điều khiến hắn phải thất vọng là Trần đại nhân lại không có ở đây phải làm sao bây giờ Thần thập thất vội vàng chuyển tin cho Ma Vân bảo hắn tạm thời đừng về vội bởi vì Trần đại nhân không có mặt không có cách nào khác hắn chỉ đành đợi ở đó đồng thời căn dặn Ma Vân trở tin tức trong chớp mắt đã trôi qua hai canh giờ thế mà Trần đại nhân vẫn chưa về Ma Vân không đợi nổi nữa nếu hắn còn không về e rằng đạo đình sẽ phái người ra ngoài tìm hắn Thần thập thất cực kỳ sốt ruột đúng lúc này Trần đại nhân vội vã xuất hiện thập thất Lần này sáng tạo ra được cái gì rồi? Đại nhân, lần này ta đến là muốn xin người nói đỡ vài lời cho Ma Vân huynh đệ Thần thập thất cùng kính lên tiếng. Nói đỡ? Trần đại nhân nhíu mày, nói cái gì? Chuyện là như vậy, Ma Vân ra khỏi đạo đình để tìm nhóm người ma bằng. Thần thập thất nói nửa thật nửa giả. Nhiệm vụ của mấy người ma bằng khó mà hoàn thành ngay được. Ma Vân cũng không tiện bắt họ về, nên ta mới muốn nhờ đại nhân trợ giúp. Bọn họ không có liên quan gì tới người chứ? Trần đại nhân bình tĩnh nói không liên quan gì cả, có điều thuộc hạ và bọn họ rất hợp nhau. Thần thập thất gầm mình đáp, bọn họ biết không ít về ma thần văn, thuộc hạ muốn tham ngộ cùng với bọn họ. Vậy thì càng phải mang họ về, Trần Đại Nhân lạnh lùng nói. Thần thập thất gấp đến nỗi mồ hôi đầy đầu, hắn không ngừng lục loại thông tin trong đầu để tìm cách thuyết phục Trần Đại Nhân. Thần thập thất, người đang giấu ta chuyện gì, màu khay rõ ràng ra, bằng không bổn tọa sẽ không khách sáo đâu. Trần Đại Nhân lạnh giọng lên tiếng, đại nhân thần thập thất cực kỳ căng thẳng hắn cười khổ chuyện tới bước này ta cũng không thể giấu được nữa chỉ hy vọng đại nhân ngài đừng tức giận nói mau trần lễ nhân lập tức nói với giọng điệu lạnh lẽo truy bắt kẻ trộm chỉ là một trong lý do mà nhóm người ma bằng ra ngoài quan trọng hơn là bọn họ phải tìm một kiện bảo vật bảo vật gì trần lễ nhân nhướng mày chẳng lẽ thanh thần kiếm trắng như tuyết kia bị phát hiện rồi sao là bảo vật đã từng giết chết ma thần hỗn độn chu thần tứ kiếm thân thập thất nặng nề đáp Bảo vật từng giết chết ma thần, Trần Đại Nhân sầm mặt, lời người nói là thật sao? Chu thần tứ kiếm là thật. Thuộc hạ từng mượn ma thần giáp của ma bằng một đoạn thời gian. Sau khi tiếp xúc với thần tính, trong đầu xuất hiện thêm một vài tin tức. Thần thập thất nặng nề đáp. Tin tức đó chính là tin về chu thần tứ kiếm. Thần tính của ma thần mà thuộc hạ được truyền thừa nói cho ta biết. Lý do mà vị ma thần nọ ngã xuống chính là vì bị chu thần tứ kiếm giết hại. Nếu có thể tìm được chu thần tứ kiếm là có thể hạ gục cả thánh nhân. Thần thật tất nhớ lại thông tin về chu tiên tứ kiếm. Nếu có tận mấy thánh nhân thì sau Dù không phải là thánh nhân, nhưng có chu thần tứ kiếm trong tay thì cũng có thể diệt thánh sau Trần đại nhân lên tiếng. Trên chu thần tứ kiếm này có bày ra một sát trận vô thượng. Chỉ khi tập hợp đủ bốn vị thánh nhân mới có thể phá giải. Một người như chúng ta là không thể làm được. Nếu tập hợp vô số võ giả mượn sức mạnh của chu thần tứ kiếm tuy không đánh hạ được nhưng lại có lực để tự bảo vệ thần thập nhất đè thấp giọng nói vậy có tin tức gì về chu thần tứ kiếm chưa hai mắt của trần đại nhân trở lên nóng rực có manh mối rồi nhưng cần thêm một khoảng thời gian thần thập thất cúi đầu bọn họ dùng tài nguyên để cậy nhờ nhân lực ở các tộc đàn hỗn độn hiện tại mọi người đang tranh thủ tìm kiếm không qua bao lâu nữa có thể tìm được chu thần tứ kiếm đầu tiên người chắc chắn chứ? trần đại nhân lạnh giọng nói thuộc hạ sẽ cố hết sức thần thập tất chẳng thiết sống nữa mà nói, còn mẹ nó ta làm sao mà chắc chắn được? chu thần tứ kiếm này là do ta bịa đại ra từ chu thần a chu tiên tứ kiếm của thông thiên giáo chủ sư bá của đám người đạo vô nhai hỏi mượn chu tiên tứ kiếm của thánh nhân sao? Cái định mệnh ta cũng không có lá gan đó, cũng không biết là có mượn được hay không. không phải là cố gắng mà nhất định phải làm được. người muốn bao nhiêu tài nguyên ta sẽ cho người nhưng ta nhất định phải nhìn thấy chu thần tứ kiếm. trần đại nhân hử lạnh phất áo. Ta sẽ thành người lo liệu chuyện của Ma Vân Còn bao nhiêu chuyện đang giấu giếm Ta mong người khai báo hết Hết rồi ạ Thần thập thất vội vàng gật đầu Đâu mẹ rồi ở đây Trần Đại Nhân rời đi Thần thập thất thở vào nhẹ nhõm May mà tạm thời vẫn lừa được Bây giờ chỉ cần nghĩ xem Làm cách nào để mang Chu Tiên kiếm tới đây Sau khi trở về Thạch Ốc không lâu Thì Ma Vân gửi tin tới đa tạ Người nên mau chóng đi tìm Tài Nguyên đi Nếu không gom được thì chúng ta chết chắc đó. Thần thập thất chuyển tin tiếp tục lừa gạt mấy người khác. Mà Trần Đại Nhân thì mời Lâm Viêm và một người nữa, cũng chính là chủ nhân của nhóm người Ma Vân và tiêu Lãng tới. Ba người họp mặt tại Đại Điện. Không cần biết phải bỏ ra bao nhiêu tài nguyên, nhất định phải lấy cho được Chu Thần Tứ Kiếm. đó là cơ hội duy nhất của chúng ta. Trần Đại Nhân nặng nẻ lên tiếng. Chu Thần Tứ Kiếm, ngươi chắc chắn là thật sao? Lâm Viêm nhíu mày. Không chắc lắm, nhưng ta sẽ ép thần thập nhất tìm cho bằng được, một khi tới tay thì đương nhiên có thể chắc chắn rồi." Trần Đại Nhân trầm ngâm, "Các người đã dò thám bên Đại sư huynh và tiểu sư đệ chưa?" "Vẫn chưa, thực lực của Đại sư huynh là mạnh nhất khó mà dò la, còn tiểu sư đệ thì đang bế quan dưới sự trông chừng của mấy lão giả kia." Hai mắt của Tiêu Lãng lạnh lẽo, "Khó có thể đến gần được hai người đó. Nếu Đại sư huynh và tiểu sư đệ không có cấm chế thì sẽ rất phiền phức." Sắc mặt của Trần Đại Nhân trở nên khó coi. Ta muốn để Đại sư Huynh dẫn dắt chúng ta diệt thần. Cũng không bắt buộc phải đến gần. Chúng ta chỉ cần xác định được Đại sư Huynh có cấm chế hay không mà thôi. Nếu thế thì sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Lâm Viêm nói, chúng ta có thể dùng cách cũ cho người dân đạo Pháp lên. Chúng ta không bị phát hiện là được. Cho dù Đại sư Huynh nghi ngờ, chúng ta cũng kiên quyết không thừa nhận. Lúc đó lẽ nào hắn còn có thể giết chúng ta hay sao? Thì sợ là mấy lão quái vật kia thực sự muốn tiêu diệt chúng ta. Đứng trước mặt họ chúng ta chẳng khác gì con sâu cái kiến. Tiều Lãng lắc đầu tàn nhẫn nói phải tiếp tục tìm cơ hội hoặc là chờ Chu Thần Kiếm tới tay sau đó lại dẫn Đại Sư Huynh ra khỏi Đạo Đình nếu không có cấm chế thì cứ làm như thế tới lúc đó chối bỏ là được vậy thì cứ theo ý của Lão Tứ đi chờ Chu Thần Kiếm Trần Đại Nhân vỗ bàn quyết định rồi bảo hai người trở về sau khi thần thập thất viện cớ Chu Thần Kiếm thì càng có thể lấy tài nguyên thỏa thích ba người Trần Đại Nhân, Lâm Viêm và Tiều Lãng lại hợp tác bòn rút tài nguyên ở Đạo Đình càng thêm thoải mái. Dù sao thì cũng không phải là đưa tài nguyên cho đạo đình Bảo bọn họ Muốn tiêu xài sao thì xài Thần thập thất liên tục tuần tài nguyên ra ngoài Cũng thường xuyên đi nghe giảng đạo Trừ danh phận sư tôn gì Hắn đã không khác gì nhóm người đạo vô nhai Đương nhiên Ma Vân cũng vậy Ở cổ thôn hỗn độn Giang Thái Huyền nhìn tiến độ của nhiệm vụ mà chớp mắt Không khỏi vui mừng 400 triệu rồi Giao nhiệm vụ tinh Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn Thưởng toàn giống thần Ma Tiên Thiên X1 Dịch dinh dưỡng X1, độ hoàn thành cực cao, thường cho hai phần quả thần bí. Mở qua. Tinh, ký chủ nhận được mảnh vỡ hạt giống, thần ma cuối cùng X5. Dịch dinh dưỡng thần ma cuối cùng X1. Không cần phải lo ngại về đạo đình nữa rồi, Giang Thái Huyền mỉm cười. Sau đó bảo Tôn hầu Tử mang hắn về để gieo trồng hạt giống. Tinh, ký chủ dung hợp hạt giống thần ma cuối cùng, nhận được hình thức cuối cùng ở giai đoạn đầu. Mong ký chủ nhanh chóng đột phá thần đế để kích phát hình thức hoàn chỉnh Tinh công bố nhiệm vụ kiếm 500 triệu nguyên điểm thần ma thưởng cho hạt giống thần ma cuối cùng X1 tùy vào mức độ hoàn thành thưởng gói quả thần bí X2 Hình thức cuối cùng Giang Thái Huyền nhận được thông báo của hệ thống sững người ra Hệ thống, cái này nghĩa là sao vậy? Hình thức cuối cùng ở giai đoạn đầu chỉ mở được thần ma cuối cùng còn hình thức cuối cùng ở phiên bản hoàn chỉnh sau khi ký chủ trở thành thần đế rồi sẽ biết hệ đống lệnh lùng trả lời Ở thôn phệ tộc thần thập thất khổ sở nhìn mấy người đạo vô nhai chư vị huynh đệ các người nghĩ cách xin thiên đạo tiền bối mời thông thiên tiền bối ra đây đi thần thập thất chuyện này bọn ta xin thế nào được sắc mặt đạo vô nhai đen sì con chẳng phải tại người dại dỗ hay sao viện cớ gì không tốt tự nhiên lại nhắc tới chu tiên tứ kiếm để làm gì chu tiên tứ kiếm là đại sát ký của thông thiên giáo chủ thiên đạo từng nói với bọn họ một khi tứ kiếm xuất hiện thì hỗn độn sẽ rối loạn không có đủ bốn thánh nhân thì không thể phá vỡ được khi đánh tay đôi cũng hoàn toàn có thể chấn áp thánh nhân không ngờ thần thập thất lại để tiết lộ chuyện về đại sát khí ra ngoài tiết lộ thì cũng thôi lại nói là có thể tìm được nữa nhóm người đạo vô nhai hục hạp thở ra một hơi cực kỳ muốn chém luôn cái tên này quả thật là chu tiên tứ kiếm rất cường đại nhưng bây giờ tài nguyên chưa gom đủ không phải lúc thích hợp để tiêu diệt đạo đỉnh đưa chu tiên tứ kiếm cho mấy người trần đại nhân còn đỡ nếu như tiến vào đạo đỉnh mà bị mấy lão giả kia phát hiện vậy thì tính sau Đạo đình cũng có thánh nhân, một khi bọn hắn phát hiện Chu Tiên tứ kiếm trước, sau đó lại chấn áp và phong ấn trước một bước, thì bọn họ sẽ mất đi uy hiếp rất lớn. Chu Tiên hay đồ thánh gì đó toàn bộ sẽ trở thành là công cốc. Bọn họ dám đi xin Chu Tiên tứ kiếm hay không? Không dám. Bọn họ có thể nghĩ tới điểm này, nhất định thông thiền giáo chủ cũng có thể, cho nên lão sẽ không đồng ý lấy Chu Tiên tứ kiếm ra, giao quân cờ quan trọng nhất trong tay mình cho bọn họ. Không lấy được Chu Tiên tứ kiếm, mấy người trần đại nhân không dám phản. Chúng ta vẫn chưa gom đủ tài nguyên, thần thập thất nhăn nhó, ắn cầu xin. Bên phe chúng ta có 5 vị thánh nhân, cho dù không có Chu Tiên Tứ Kiếm thì cũng không cần sợ chúng. Người thật là ngu ngốc, Đạo Vô nhai nói. Tức tới mức là muốn tẩn trán một trận, tác dụng lớn nhất của Chu Tiên Tứ Kiếm không phải là diệt thánh mà là nhốt thánh. Một khi bọn chúng chạy thoát, không có Chu Tiên Tứ Kiếm thì chúng ta ngăn cản kiểu gì đây. Tới khi đó liệu người có thể gánh nổi sự báo thù của một thánh nhân không? Ánh mắt của ma bằng cũng trở nên lạnh lẽo. Vậy phải làm sao bây giờ, thần thập thất mở miệng thở dài, cả người sụi lơ tuyệt vọng, ta muốn giành lại tự do. Các người cũng đừng vội tuyệt vọng, không bằng cứ hỏi thử xem. Nhóm người phệ cửu lên tiếng, hỏi thiên đạo đạo nhân xem có ý tưởng gì khác không, không cần biết là có thành công hay không, nhưng mà cái gì thì cũng phải thử một lần chứ. Cũng chỉ có thể như vậy thôi, hy vọng là sư tôn còn có cách khác. Nhóm người đạo vô nhai, vẫn đặc dĩ thở dài, sau đó đi tới thiên đạo động thiên ở trong hỗn độn, chu tiền tứ kiếm phá nát không gian, sát khí của thông thiên giáo chủ cuồn cuộn xuất hiện, kiếm khí tiền thiên trải rộng bốn phương tám hướng, mênh mông không dứt như sóng đại dương. nó sẽ rách hỗn độn, đất nước lửa gió không ngừng tan biến, hệt như đang khai thiên lập địa vậy. tôn hậu tử vung xuống một gậy, làm hỗn độn rung chuyển, hung uy cái thế hiển hóa ra. chân thân của ma thần cao cả vạn trượng trong tiếng thét dài, ầm. Um một gậy đập xuống hỗn độn tách rời ma uy mênh mông cuộn cuộn hai mắt hắn bắn ra thần quang xuyên thẳng qua từng tầng kiếm khí nhìn chăm chăm vào một đạo nhân thông thiên bát hầu các người đừng có quá đáng đạo nhân kia tức muốn nổ phổi ánh sáng nhiều màu không ngớt tỏa ra nhưng không tài nào địch lại kiếm khí và uy áp của đại thánh đành phải liên tục lui về sau thông thiên giáo chủ không lên tiếng chu tiên kiếm chấn động kiếm khí ngày càng đáng sợ tôn hầu tử thì nha răng cười lạnh kim cô bổng dồn dập tấn công Thông Thiên, ngươi có còn liêm sỉ nữa không? Bát hầu, người đã có từng này cơ duyên, ta đã sớm thoát khỏi ván cờ này, giữ gìn thể diện của mình đi. Đạo nhân phòng thủ cực kỳ khó khăn, tức muốn ói máu. Thể diện sau, chuẩn đề, ngươi có tư cách nhắc tới thể diện sau. Thông Thiên cười lạnh, chào vúng đáp. Ngươi tưởng ngươi vẫn còn đang ở Hồng Hoang à? Hôm nay bổn tọa sẽ cho ngươi nếm thử cái gì gọi là ỉ đông hiếp yết. Mở miệng khép lại. Cây miệng đều là bát hầu Ngươi cho rằng lão tôn vẫn dễ bắt nạt như trước đây Hai mắt của tôn hầu tử lộ ra hung quang Vô tận kim quang xuất hiện Ở quanh cây gậy kim cô Hắn vùng gậy mạnh xuống Gọi lão tôn là tề thiên đại thánh Thông thiên giáo chủ Bần đạo đã tự kiểm điểm bản thân sâu sắc Lúc đó còn là do sư huynh của ngươi ngỏ lời mời Bần đạo cũng không biết làm gì hơn Chuẩn đề vội vàng giải thích Khi thấy gậy kim cô đang tiếp tục lao tới Trên mặt không khỏi hiện lên vẻ hoảng sợ Đại thánh chúng ta là người một phe Hiện tại gậy kim cô đã là thần khí tiên thiên Nếu như đơn đả độc đấu Thì chuẩn đề không sợ Nhưng con khỉ này và thông thiên lại liên thủ với nhau Thông thiên cũng dùng tới chu tiên tứ kiếm Bây giờ mà cứng trọi cứng Thì chẳng khác nào là chán sống Với lại từ trước tới nay Chuẩn đề không phải là một thánh nhân Coi trọng mặt mũi hoặc là nói ra mặt Của chuẩn đề là dày nhất Đứng yên không được động đậy để ta đánh hai phát Tôn hậu tử chỉ vào chuẩn đề Cười lạnh nói Đánh xong hai gậy ta sẽ cho qua. Cho ta đầm bốn nhát ta cũng bỏ qua." Thông thiên giáo chủ cười lạnh, chuẩn đề ngáo ra, "Nếu cho các ngươi dùng Chu Tiên tứ kiếm và Kim Cô bổng đánh ta, con mẹ nó ta còn không mất nửa cái mạng sau. Cao ngạo Cửu Trùng Vân, Bồ đoàn Liễu Đạo Chân, Thiên địa huyền hoàng ngoại, Ngô Đường trưởng giáo tôn, bàn cổ sinh thái cực, Lượng nghi tứ tượng tuân, Nhất đạo chuyển tam hữu, nhị giáo hiển tiệt phân, huyền môn đồ lãnh tụ nhất khí hóa hồng quân. Một đạo âm thanh già nua và hở hững chuyển đến, huyền quang chém ngang qua hỗn độn, hai bóng người. Bước vào trong hỗn độn, một con năng lượng êm dịu chảy vào nơi đang diễn ra cuộc chiến tách cả ba người ra. Chu tiên tứ kiếm rung lên, trở về tay của thông thiên giáo chủ. Thầy! Trần đè vội vàng bay qua khóc giống lên. Thầy! Tràng chủ! Bọn họ vô sỉ bắt nạt ta. Người vừa tới chính là hồng quân đạo tổ và giang thái huyền. Thầy Thông thiên giáo chủ hành lễ, khinh bỉ nhìn chuẩn đề nhưng không nói gì thêm. Bái kiến đạo tổ, tôn hậu tử chắp tay. Giang Thái Huyền nhìn chuẩn đề, muốn mách lẻo thì mách đi, đừng có tìm ta làm gì. Ân oán từ hồng hoang, đừng có kéo qua tận đây. Hồng quân liếc nhìn chuẩn đề, sau đó quay sang thông thiên và hậu tử, lên tiếng tán thưởng, không tệ chuẩn đề hậm hực im miệng cũng không thèm nói mấy câu như bị bắt nạt nữa rõ ràng là chẳng có tác dụng gì được rồi tới cổ thôn hỗn độn trước giang thái huyền mở miệng đi thông thiên giáo chủ và tôn hầu tử dẫn đường chuẩn đề theo sau cuối cùng là hồng quân và giang thái huyền giang thái huyền mở thông tin về chuẩn đề và hồng quân ra xem tiên thiên thần ma chuẩn đề tây phương nhị giáo chủ phật mẫu ấu niên kỳ thần vương đỉnh phong thần công chuẩn đề chân kinh tiên thiên Thần ma rất diệt thể, Hỗn Nguyên bất diệt thể, Thiên phú tinh thông Phật pháp Tiên Thiên, có thiên phú tuyệt đỉnh về Phật đạo, có thể kích phát sức mạnh Thiên đạo khi chiến đấu. Thần khí, đạo khí Tiên Thiên, Thất Bảo Diệu Thụ, thần khí Tiên Thiên, thần chử Lục Căn Thanh Tịnh Trúc, thần ma cuối cùng Hồng Quân Đạo Tổ. Ấu niên kỳ Thần Đế Đỉnh Phong, thần công Hồng Quân Đại Đạo cấp cao nhất, thần ma bất diệt thể, đại đạo thể, thiên phú Tam Thiên Đại Đạo, thiên phú vô song. Đạo tổ, hỏi ngươi chuyện này. Giang Thế Huyền nhìn thông tin nhíu mày lại. Chàng chủ có nghi vấn gì? Hồng quân cười nói, hẹt như một ông cụ dễ gần. Tạo hóa bảo diệp của ngươi đâu? Giang Thái Huyền trước mắt, lấy ra đây, bật hách cho ta, để ta lĩnh ngộ ba ngàn đại đạo. Hồng quân ngáo ra, nhìn Giang Thế Huyền đang nhịn không được mà muốn lục soát cả người mình. Hồng quân bật cười. Phải khiến cho chàng chủ thất vọng thôi, lão đạo không có tạo hóa bảo diệp, đã trả lại cho Hồng Hoang. Vậy người ngay cả một kiện thần khí cũng không có sao? Giang Thái Huyền vĩu môi. Bàn cổ, còn có bàn cổ thần phủ kia kìa. Trang chủ chậm chân rồi, ta đã đưa hết bảo vật cho đệ tử trong môn. Còn về bàn cổ phủ hiện nay nó cũng đang nằm trong tay một đệ tử, bàn cổ cũng không có. Hồng quân lão đạo thảm nhiên đáp, hoàn toàn không để tâm tới bảo vật. Các ngươi đối xử với bọn họ tốt thật đó. Giang Thái Huyền thở dài, bản thân hắn ngay cả một cọng tóc cũng không kiếm được. Đám lão quân quả thật rất may mắn, lại có thể sở hữu nhiều bảo vật như vậy. Khi về tới cổ thôn hỗn độn, mấy người lão quân đã trở đây từ lâu. Biết hồng quân tới, lão quân hậu thổ và nữ hoa lập tức chạy về. Sau khi hành lễ đệ tử, rốt cuộc mọi người cũng gặp nhau ở thế giới này. Chúng ta đã không gặp mặt bao nhiêu năm rồi, hồng quân cảm thán. Lão quân im lặng không đáp, hậu thổ trầm mặt ngồi bên cạnh, sắc mặt nữ hoa thì bình tĩnh, nhìn không ra có chút kích động nào. Hôm nay gặp mặt nhau ở đây, chúng ta luận đạo một phen để ta kiểm tra tiến độ tù luyện mấy năm nay của các ngươi, Hồng Quân cười nói. Đà tạ thầy, các thánh nhân cung kính. Chàng chủ cũng tham gia đi, Hồng Quân lại lên tiếng phất tay một cái, không gian tức khắc biến đổi. Tuy vẫn ở trong hỗn độn, nhưng không biết đã cách cổ thôn bao xa. Giang Thái Huyền và mấy vị thánh nhân cùng ngồi xuống. Cái gọi là luận đạo kiểm tra, chẳng qua là để Hồng quân chỉ điểm mà thôi. Lão quân thân là đại sư huynh, cho nên lên tiếng đầu tiên, đạo pháp huyền diệu, đạo ý vô biên, tu vi tinh thâm, mọi khía cạnh đều vượt qua những thánh nhân khác một bậc. Hồng quân nhắm mắt lắng nghe, dường như đang đắm mình trong đạo của Lão quân. Mấy vị thánh nhân khác cũng vậy. dương Thế Huyền im lặng nghe giảng, chẳng qua hắn có hơi mơ hồ, hắn nghe không hiểu được rất nhiều chỗ. May mà Hồng quân có lòng, dùng đạo ý... Đã giúp hắn luyện hóa năng lượng hỗn độn Để đẩy nhanh tốc độ tu luyện choán Năng lượng hỗn độn vô biên Theo từng lời Vị thánh nhân ô ạt chảy vào trong cơ thể Tu vi của Giang Thế Huyền nhanh chóng tăng cao Tu vi vốn sắp đạt ngưỡng Thần Vương Hậu Kỳ cuối cùng tiến thêm một bước Trở thành Thần Vương Hậu Kỳ Hậu Tử cũng tham gia luận đạo Hiện tại hắn đã có tư cách ngồi đây Sau đó là Hồng Quân Không có mặt đất nở sen vàng Hay nghìn hoa dập trời rơi xuống như trong truyền thuyết mà chỉ có đạo văn huyền ảo xuất hiện xưa cũ mà thần bí năng lượng hỗn độn mạnh mẽ chảy rồn vào người hắn đồng thời tự động luyện hóa hệt như đang đổ nước vào một cái thùng gỗ may mà giang thái huyền không thiếu cảnh giới chỉ thiếu những năng lượng hỗn độn này đại đạo ba ngàn vạn pháp quý nhất hồng quân đại đạo trong lòng giang thái huyền chợt ngộ ra đôi điều là về đại đạo của hồng quân hắn cảm ngộ ba ngàn đại đạo rồi lại hấp thu những tinh hoa thích hợp cho bản thân chuyển hóa thành đại đạo hồng quân chàng chủ, một tiếng gọi vang lên đánh thức giang tế huyền, lòng đế, người ở đây sao, chàng chủ, ta không ở đây thì ở đâu, lòng đế hoang mang, giang thế huyền hơi sững người, đập vào mắt là thạch ốc, thì ra bản thân đã trở lại cổ thôn, chắc là do hổng quân đưa hắn về, chuyện gì vậy, chàng chủ, mấy người thần thập thất muốn mượn chu Kiềm, chu tiên tứ kiếm, lòng đế nói, nhưng mà lại lo thông thiên đại nhân không đồng ý, cho nên đã tìm đến thiên đạo, thiên đạo bảo ta hỏi ngươi, Mượn thì mượn thôi, Giang Thế Huyền thản nhiên nói. Chỉ cần trả tiền, đạo chàng sẽ cho thuê. Nhưng mà chàng chủ, bọn họ muốn tới đạo đình để lừa đại nhân của bọn họ. Mà đạo đình thì có cả thánh nhân. Lòng đế nói ra, lo lắng trong lòng. Có khi nào sẽ giúp kẻ địch được lợi hay không? Có ảnh hưởng tới việc chúng ta ra tay với đạo đình hay không? Giúp kẻ địch được lợi ư? Giang Thế Huyền bật cười. Đạo chàng không sợ giúp kẻ địch, mà cửa làm ăn thì sao có thể từ chối khách hàng chứ? Ơ... Long đế kinh ngạc, hắn tới đây cũng là vì lo lắng Chu Tiên Tứ Kiếm rơi vào tay đạo đình. Cùng là thánh nhân, ai biết đạo đình có thể chế ngự được Chu Tiên Tứ Kiếm hay không? Lỡ như có thể, vậy thì bọn họ khác nào là tiếp tay cho giặc. Nếu không có bốn thánh nhân thì không phá giải được Chu Tiên Tứ Kiếm. Đạo tràng có bốn vị thánh nhân, bốn vị phá trận, vậy chỉ còn sót lại có một người. Ở kỳ dậy thì nhảm nhí đã qua, bây giờ chúng ta có thể quẩy rồi. Trong mắt Giang Thái Huyền mang theo ý cười. Cứ dựa theo giá thuê bình thường Cho các người thuê chu tiên tứ kiếm Một kiếm một trăm vạn thế nào Dạy thì có thể quẩy long đế ngơ ngác sau đó nói Được dù sao cũng là bọn họ trả tiền Vậy thì đợi thêm một lúc nữa Sau khi luận đạo kết thúc Thì có thể mang chu tiên tứ kiếm đi Giang Thế Huyền trả lời Tới lúc đó ta sẽ báo lại với người Được long đế xoay người rời đi tiếp tục làm chức trách phó thôn Đồng thời báo tin này cho bọn họ Có thể cho các người mượn chu tiên tứ kiếm. Có thể mượn được chu tiên tứ kiếm ư? Nhận được tin tức trả lời nhóm người phệ kiểu không khỏi sững sốt, đại sát ký như vậy mà nói mượn là mượn xong Đương nhiên có thể, lòng đế thả nhiên nói, có điều các ngươi phải đi tìm thiên đạo để cho thiên đạo mượn cho các ngươi. Đà tạ phó thôn, phệ kiểu mừng rỡ, truyền tin cho mấy người thần thập thất và ma bằng. Giang Thế Huyền tiếp tục tu luyện bỗng nhiên khựng lại, thần vương đỉnh phong bản thân hắn bất chi bất giác đã trở thành thần vương đỉnh phong luôn rồi nếu hồng quân lão đạo không đưa hắn về đây thì chắc hẳn có thể tăng được nhiều hơn nữa không tuy rằng thái huyền hơi tiếc đuối nhưng mà vẫn có thể chấp nhận được dù sao hắn cũng là chàng chủ còn phải trông coi cửa hàng hồng quân đã tới thì không cần lo lắng là chu tiên tứ kiếm sẽ lọt vào tay thánh nhân dị giới ta hoàn toàn khống chế cục diện trừ phi có cường giả cấp bậc đạo tổ xuất hiện giang thái huyền thầm nhủ thế giới này không có đạo tổ nhưng tuyệt đối không phải À thế giới này có đạo tổ nhưng tuyệt đối không phải là đạo đình. Nếu như đạo đình có đạo tổ thì nhóm lão quân đã bị phát hiện khi mà tiến vào. Đạo đình dò la rồi. Rốt cuộc hồng quân mạnh tới mức nào xem thái độ của mấy người lão quân là biết. Nơi này không phải là hồng hoang nhưng bọn họ vẫn như cũ là hành lễ. Cư xử cũng đầy sự cung kính. Tuy rằng có ân sư đồ nhưng một phần nguyên nhân cũng là do hồng quân quá mạnh đi.